Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Em xin đỉnh Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm truyện hình sự phá án Đêm mùa hè nghiệt ngã của tác giả Huỳnh Bá Thành. Xin lên tiếng đi. Chào anh Văn Thuận, anh mạnh giỏi luôn chứ? Nhạc sĩ Văn Thuận đứng lên, giọng vui vẻ. Mạnh nhưng không giỏi anh Trác à. Anh đi với anh nào vậy anh Trác? Đại tá Vũ ngạc nhiên một cách thích thú lên tiếng. Sao anh không hỏi chắc đi với cô nào, anh Thuận Văn Thuận đưa tay mời đại ta Vũ Và thượng tá Chác ngồi vào salon Anh cũng ngồi xuống Lấy ba tách trà, rót nước Đại ta Vũ tỏ vẻ khâm phục Người nghệ sĩ mù này Giây lát sau, nhạc sĩ Văn Thuận nói với mẹ kiêu hãnh Thưa đại ta Vũ Tiếng chân của người đàn ông Và tiếng chân của người đàn bà khác nhau chứ Nó cũng giống như âm điệu của hai nốt nhạc Đại ta Vũ Kinh ngạc đến giận da gà Không hiểu sao nhạc sĩ Văn Thuận lại biết tên, cấp bậc sau khi nghe giọng nói của anh. Đại tài lức nhìn Trác và Trác hiểu ý người chỉ huy của mình. Trác hỏi Văn Thuận. Làm thế nào anh biết tên và cấp bậc của thủ trường tôi, anh Thuận? Nhạc sĩ Văn Thuận cười khanh khách. Tôi là thám tử đại tài, tốt nghiệp một khóa với xe Holmes hôm đấy chứ. Các anh đừng xem thường tôi. Văn Thuận gỡ chiếc kính màu đen kiểu trinh thám, vuốt vuốt đôi mắt mù, rồi đeo kính lại, ngẩng mặt đen và tiếp. Nói chơi cho vui, đời cần có vui mới trẻ trung, phải không đại tá? Nói thật tôi biết đại tá là nhờ tôi đã nghe đại tá nói chuyện một vài lần trên truyền hình về tình hình trật tự an ninh xã hội. Đại tá có một cái giọng ấm áp và truyền cảm, nên đại tá không đi làm công an, mà theo nghề cải lương thì cũng được chọn làm kép chính. Đại tá Vũ và Thượng úy Chắc nhìn nhau cười thú vị, Văn Thuận cũng cười theo và tiếp với giọng hóm hình. Tôi còn biết Thượng tá Hải chuyên môn phòng cháy chữa cháy trên màn ảnh truyền hình và bác sĩ Nam chuyên môn chữa các thứ bệnh trên làn sóng đài phát thanh thành phố. Và tôi thì chuyên môn chống tội phạm hình sự trên TV có phải không Anh Tuần? Văn Thận trả lời Đại tá Vũ. Nói chơi cho vui, đời cần vui. Thật sự là vui, tôi rất mến phục tính là quan và thông minh của anh. Cảm ơn Đại tá. Sau 10 phút nói chuyện thân mật, Thượng Quý Trác xin phép về trước để đến gặp nữ phóng viên Ngọc Lan. Còn Vũ và Thuận trao đổi với nhau về những vấn đề mấu chốt liên quan đến vụ sát hại Hoàng Hồng. Đại tá Vũ cho nhạc sĩ Văn Thuận biết đầy đủ hoàn cảnh hiện nay của họa sĩ Đức Tuấn, điều mà anh hết sức quan tâm và ngộ nhận về khả năng điều tra của lực lượng công an từ hai tháng nay. Văn Thuận tỏ ra hài lòng về tính chính xác và lòng nhân đạo của một ngành mà từ lâu anh không mấy thiện cảm vì nhiều dư luận đã đến tại anh không khách quan, không công bằng. Sau đó, nhạc sĩ Văn Tuận đã trình bày với Đại ta Vũ về những điểm mà anh cho rằng tên Nguyễn Văn Trung có liên quan đến cái chết của Hoàng Hồng. Đại ta Vũ lấy sổ tay ghi chép những điểm nghi vấn do nhạc sĩ Văn thuận nhấn mạnh, vừa ghi vừa phán đoán những tình huống có thể xảy ra. Đại ta Vũ thỉnh thoảng gần đầu và ông cũng thấy có vài chi tiết do người nghệ sĩ mù cung cấp, trùng cấp với những nghi vấn do các trình sát thu tập được trong quá trình điều tra từ hơn 2 tháng qua. Đối tượng nghi vấn là người phụ nữ ra khỏi nhà Hoàng Hồng chừng một tiếng đồng hồ trước khi họa sĩ Đức Tuấn phát hiện ra Hoàng Hồng đã chết. Theo điều tra của các trinh sát thực sự, thì có ba người ở gần nhà Hoàng Hồng đến thấy một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, mặc chiếc quần jean xanh, áo thun màu xám từ cổng nhà nạn nhân đi ra một cách vội vã và dường như có xách theo một món gì giống như một chiếc radio cassette. Ông Tám Hưởng, người ở sát cổng nhà Hoàng Hồng đã cho trinh sát biết thêm. Người phụ nữ ấy đã tới nhà Hoàng Hồng vài ba lần và ông có thể nhận mặt được nếu ông gặp lại. Cô gái ấy dễ nhận ra lắm nhờ con hốt rồi ngay trong lòng trắng bên con mắt phải. Ông tắm hưởng còn nói thêm đôi mắt cô ấy đẹp nhưng dữ tợn. Nhà sĩ Văn Thần cũng đề cập đến một cô gái mang tên Cẩm Hà. Một hôm cùng với Trung đến nhà anh gã bán chiếc radio cassette hiệu sáp TQ94. Thuận chịu mua nhưng sau đó Trung và Hà không mang đến Thần Men đi tìm Trung tại chợ trời Huỳnh Thúc Kháng và khi được hỏi về chiếc radio cassette thì Trung nói Thôi, bỏ qua đi anh Thuận. Đó chưa phải là căn cứ cho nhạc sĩ Văn Thuận nghi vấn Nguyễn Văn Trung và Cẩm Hà có liên quan đến vụ sát hại Hoàng Hồng. Mãi tới khi Văn Thuận được nghe dư luận bàn tán về cái chết của Hoàng Hồng theo đó kẻ giết người chỉ đấy đi chiếc radio cassette trong khi còn rất nhiều của cải quý giá khác không động đậy tới. Lúc đó Văn Thuận mới liên nghĩ tới Trung và Cẩm Hà. Văn Thuận thấy lòng công yên Nhất là dư luận cho rằng Công an đã bắt oan họa sĩ Đức Tuấn Nên anh nghĩ mình phải ra tay Để cứu người gặp nạn Thám tử Văn Thuận cũng đã gặp bác Tám hưởng và anh cũng ghi nhận Chi tiết đắt giá Cô gái ấy có nốt ruồi ngay trong lòng trắng Bên con mắt phải Đôi mắt ấy đẹp nhưng dữ thật Sau đó Văn Thuận đến chợ trời Huỳnh Thúc Kháng mở cuộc điều tra Kết quả đây thất vọng Trung và Cầm Hà đã sang sạp cho người khác Rời chợ Huỳnh Thúc Kháng một cách bí mật Chẳng ai biết đôi tình nhân này đi đâu. Thám tử Văn Thuận đến căn phòng trọ của Trung và Cẩm Hà thì căn phòng đã đổi chủ. Văn Thuận ngẩng mặt lên hỏi đại ta Vũ Đại ta có biết cô Cẩm Hà còn có tên là Phan Nghinh Tử nữa không? Như tôi đã nói với anh, nếu không nghe cuốn măng nhựa do anh cho mượn thì tôi chỉ biết đó là cô gái bí mật chứ làm gì biết được tên Cẩm Hà. Nhà sĩ Văn Thuận cười lạc quan <cười> Giờ tôi biết cô gái ấy còn có tên là Phan Nghinh Tử nên mới dám nghi Trung và Cẩm Hà liên quan đến vụ sát hại cô Hoàng Hồng. Tôi nghĩ rằng chú Mưu Trong vụ này là Trung, còn cẩm Hà là thủ ác. Anh nói có vẻ khẳng định chứ đâu phải nghi vấn. Thưa đại tá, có lẽ ông muốn tôi trình bày rõ hơn chứ gì. Vâng, khi tôi đến Cao ốc, nơi chúng chú ngủ, nhờ mấy đứa trẻ trì phòng trọ của Trung và cẩm Hà, có một em bé nói với tôi, có phải cô cẩm Hà là Phan Nghinh Tử không? Tại sao lại gọi cô Hà là Phan Nghinh Tử? Chú không biết à, cô ấy đẹp và có nút ruồi trong lòng trắng, giống như nữ diễn viên Phan Nghinh Tử của Hồng Kông Nhạc sĩ Văn Thuận lại gỡ kính lau mắt và tiếp. Đấy, đại ta rõ rồi chưa gì? Cẩm Hà chính là cô gái mà ông Tám Hướng đã nhận diện được. Đại tá Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay Thuận. Anh quả là trinh sát thông minh. Thưa đại tá, ông quá khen. Nói thiệt ông đừng giật, tôi không thích những lời khen. Tại sao? Đại tá Vũ thản nhiên hỏi Văn Thuận. Lời khen lắm khi giả dối. Nét mặt Văn Thuận như một chiếc ra. Sự chê bai luôn luôn chân thật. Dĩ nhiên chúng ta phải loại trừ sự công kích vì bán tầm thường. Văn Thuận là nội cười có vẻ đắc ý, đoạn anh chuyển đề tài. Thưa đại tá, liệu cơ quan công an có truy ra chung và cầm hạ không? Vấn đề quan trọng của công tác điều tra vụ án là xác định được đối tượng chính, công việc truy tìm thường ở trong tầm tay của chúng ta. Hiện nay, công an được sự hỗ trợ của nhân dân, đã truy tìm được các loại đối tượng hình sự gây án rồi trốn, đạt tỷ lệ khá lý tưởng. Năm ngày, sau khi đại tá Vũ tiếp xúc với nhạc sĩ Văn thuật. Các trinh sát trọng án của phòng cảnh sát hình sự đã tìm ra chỗ tạm trú và nơi buôn bán của Nguyễn Văn Trung, một đối tượng mà theo nhạc sĩ Văn Thuận khẳng định là chủ mưu trong việc giết hại Hoàng Hồng, người yêu của họa sĩ Đức Tuấn. Thật không dễ dàng gì để tìm ra một kẻ lần trốn giữa thành phố trên 4 triệu dân này. Tuy vậy, nó không phải là chuyện bó tay đối với các trinh sát nhà nghề, dưới quyền chỉ huy của Đại ta Vũ và Trung tá Hoàng. Bất cứ một đối tượng nào, dù hắn là cáo già vẫn để lại những dấu vết sau khi di chuyển chỗ ở. Nguyễn Văn Trung vẫn chưa cắt bỏ đường dây làm ăn đường dây móc hàng nhà nước qua công ty thương nghiệp quận X nên đã giúp cho các trinh sát trong án phát hiện chỗ ở mới và địa bàn làm ăn mới của hắn Trung vẫn xuất hiện với vẻ bề ngoài trông bình thường không thấy nét hốt hoảng lên gương mặt đầy thịt của hắn tuy vậy nhìn kỹ dường như trong đôi mắt luôn ti hí dưới hàng lông mày thưa thớt, nhạt nhẽo là nỗi lo lắng sâu kín và chăng hắn đã thực sự dính líu vào tội ác Thưa Nguyễn Trác chưa giải thích điều này được Thưa anh Chúng ta có thể bắt tên Trung để tiến hành khai thác được không? Đại ta Vũ lắc đầu, chậm rãi nói với Thượng úy Trác. Chúng ta không thể dùng lời khai của đối tượng để thay thế các biện pháp trinh sát được. Phải thu thập những bằng chứng cụ thể rõ ràng trước khi kết thúc vụ án. Đến giờ phút này, trong tay chúng ta chưa có bằng chứng về pháp lý thừa nhận là tên Trung có liên quan đến vụ án dưới Tài Hoàng Hồng. Chúng ta mới có những lời khẳng định của nhạc sĩ Văn Thuận thôi. Đại ta Vũ nhấn mạnh. Đó chỉ là những căn cứ nghi vấn Để chúng ta triển khai các yêu cầu trinh sát Tôi tin là đồng chí cũng nói hiểu như vậy chứ Vâng ạ, nhưng... Nhưng... Đại tá Vũ tiếp lời ngầm ngừng của Trác Nhưng... Có nghĩa là cậu lo lắng Tên Trung có thể trốn đi chứ gì Chúng ta không loại trừ giải thiết Hắn có khả năng trốn ra nước ngoài Nếu hắn cảm thấy vòng vây của công an đang siết chặt quanh hắn Phải bằng mọi cách buộc chân hắn lại Đó là yêu cầu quan trọng trong lúc này Nhưng bấu chốt của công tác điều tra Là thu thập chứng lý một cách khẩn trương Đại ta Vũ, Trung tá Hoàng và Trác thảo luận một biện pháp trinh sát táo bạo hơn, sâu sắc hơn nhằm nhanh chóng thu thập được chứng cứ càng sớm càng tốt. Cuối buổi bàn bạc nghiệp vụ, Đại ta Vũ gút lại những công tác cần phải làm ngay trong ngày để mở đầu biện pháp nghiệp vụ táo bạo mà họ đã nhất trí. Tôi xây dọc công tác cho nhà báo Lê Thái và Ngọc Lan. Anh Hoàng tiến hành ngay đòn thử thách. Còn Trác đi biên hòa, truy tìm cầm hạ. Mọi người ra khỏi phòng họp đi về phía trước. Nhà báo Lê Thái và Ngọc Lan sau khi gặp Đài Ta Vũ đèo nhau trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ hướng đến chợ trời thuốc Tây Tân Định, nơi Nguyễn Văn Trung đang buôn bán các loại hóa chất và các loại thuốc Tây ngoại nhập. Lúc này, chợ trời thuốc Tây Tân Định tập hợp đông đủ các thành phần xã hội, đặc biệt đông đảo hơn cả là giới trí thức tốt nghiệp từ các trường đại học Sài Gòn, Huế, Đà Lạt và cả Âu Mỹ đang muốn cuộc sống tự do ở chợ rời, cũng có người không được các cơ quan nhà nước thu nhận vì lý do nào đó. Thành phần trí thức ở trận này thường là cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ và cao nhất là tiến sĩ. Nhà báo Lê Thái đã đến đây vài lần và anh cho rằng thành phần trí thức ở đây có thể thành lập được một nội các và nội các này còn mạnh hơn các nội các đã sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Hôm nay, Lê Thái và Ngọc Lan đến đây để gọi là thu thập tư liệu sống nhằm viết một thiên điều tra phóng sự có nhân đề hấp dẫn khác. Trí thức lang thang. Anh Thái ạ, Chúng ta nên lấy cái tít, trí thức trôi nổi có hay hơn là trí thức lang thang không anh? Trôi nổi nghe kỳ quá, giống như hàng hóa trôi nổi, đô la trôi nổi, nghe không ổn. Ngọc Lan ạ, em thấy chữ lang thang tội nghiệp quá anh ạ. Ngày trước em có theo dõi thiên phóng sự lang thang của một ký giả tên viết tắt là IT, viết về những thành phần xã hội cũ sống lang thang, đọc rất xúc động và tội nghiệp. Lê Thái vừa lái xe, vừa quay lại nói với Ngọc Lan. Em quên rằng chúng ta lấy cái cớ điều tra phóng sự về trí thức lang thang để... Thế mà em cứ tưởng như thật, quả là bệnh nghề nghiệp. 10 phút sau, Lê Thái cho chiếc xe tấp vào quán cà phê bên cạnh chợ trời Thuốc Tây Tân Định. Bên trong quán, Lê Thái biết mặt được vài người trí thức đang ngồi uống cà phê và trên bàn có những tờ giấy xếp nhỏ, trong đó hàng hóa kê sẵn giá cả để có thể thương lượng mua bán với khách. Ngọc Lan và Lê Thái cũng nhìn thấy Nguyễn Văn Trung đang ngồi uống cà phê với một người đàn bà đứng tuổi. Nữ phóng viên Ngọc Lan bước vào quán cà phê với dáng điệu tự nhiên và kiêu hãnh. Vì có lẽ trong quan lúc này, cô là người xinh đẹp nhất, trẻ trung nhất. Nhiều con mắt nhìn về phía cô, và không ai chú ý đến nhà báo Lê Thái đang đi phía sau. Nguyễn Văn Trung tỏ ra lờ đảnh với người phụ nữ đứng tuổi đang nói với hắn ta điều gì đó. Lan và Thái tiến gần đến chỗ Trung rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn. Người phụ nữ đứng tuổi tỏ vẻ khó chịu, còn Trung dường như muốn đuổi người đàn bà không cân sưng ấy rời khỏi bàn hắn càng sớm càng tốt. Tôi được rồi, chị Tư à? Mai mốt chỉ có thể gặp lại tôi để tính lại. Người đàn bà chỉ kéo thêm vài phút rồi đứng lên ra đi với vẻ không vui. Hai ly cà phê phin đã đặt trên bàn, cô chủ quán hỏi Lê Thái, anh hút thuốc gì không? Lê Thái lắc đầu, hớp vội vài hớp cà phê, đoàn nói với Ngọc Lan như muốn giới thiệu tên tuổi của nữ phóng viên này với đối tượng. Ngọc Lan ngồi đây nhé, anh ra chợ tìm uh, tiến sĩ Hải, có lẽ anh ta đang có mặt ở giặt thuốc. Ký giả Lê Thái vội vàng ra khỏi quán, lướt qua những dòng người ngực xuôi, đông đúc, tiến về phía trước để bắt kịp người phụ nữ đứng tuổi vừa ngồi với Nguyễn Văn Trung. Lê Thái hy vọng anh sẽ khai thác được vài điều bí mật về tên Trung qua người phụ nữ ấy mà anh sẽ làm quen trong giây lát sau. Bên trong quán cà phê, Ngọc Lan giả vờ lấy sổ tay ra ghi chép nhằm thu hút đối tượng chú ý về cô và từ đó Ngọc Lan có thể tiến vào mục tiêu trinh sát. Nguyễn Văn Trung xoay người lại, nước mắt nhìn Ngọc Lan, miệng nhách lên. Xin lỗi, cô có phải là nữ phóng viên Ngọc Lan của Báo Tin Tức không? Ngọc Lan xếp sổ tay lại, đưa mắt nhìn đối tượng với vẻ ngạc nhiên. Sao anh biết tôi? Hắn đưa điếu thuốc đặt lên môi, bật lửa, giết vài hơi, đoạn nhếch mép cười. Tên tuổi Ngọc Lan, ai mà không biết? Tôi rất hân hạnh được gặp cô. Có lẽ cô và đồng nghiệp tới đây làm phóng sự điều tra. Anh đoán trúng, giỏi đấy. Trước đây tôi cũng là phóng viên, tôi làm phóng viên ảnh chiến trường cho các tờ báo lớn ở Sài Gòn. Đồng nghiệp với nhau, nên dễ đánh hơi. Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết bút hiệu được không? Văn Trung. Nữ phong viên Ngọc Lan không giống được vẻ kinh ngạc khi nghe đối tượng của mình cho biết hắn cũng có thời làm báo. Văn Trung nói thật hay dối. Thật sự khi được đại tá Vũ do nhiệm vụ đi gặp Văn Trung, Ngọc Lan chỉ được biết vài chi tiết về nhân thân đối phương và cô cũng không hỏi gì thêm ngoài những điều đại tá Vũ đã nói với cô một cách ngắn ngủi. Dường như đại tá Vũ cũng không muốn tiết lộ điều bí mật về Văn Trung. Và lại ông ta cũng muốn Ngọc Lan giữ được tính khách quan khi tiếp xúc với đối tượng. Và chính điều đó cũng giúp cho Ngọc Lan tự nhiên khi đối thoại nhằm tránh tình huống nghịch có thể xảy ra. Văn Trung khám phá được nhiệm vụ của Ngọc Lan. Giọng Ngọc Lan hồn nhiên. hay quá, anh là phóng viên ảnh, có lẽ anh giúp chúng tôi thêm mình ảnh đặc sắc cho loạt điều tra phóng sự. Văn Trung ngắt lời Ngọc Lan. Cô định viết loạt điều tra phóng sự về chợ trời à? Không phải thế. Tôi và nhà báo Lê Thái đang đi thu thập tư liệu và hình ảnh cho loạt điều tra phóng sự trí thức lang thang. Tuyệt quá! Hiện nay họ đang lang thang ở các chợ trời, nhất là chợ thuốc Tây này. Ai, tiếc thật, chất xám đã chảy ra chợ trời. Văn Trung đốt điếu thuốc, bưng ly cà phê của hắn qua đặt lên bàn và ngồi đối diện với Ngọc Lan, giọng hắn đầy về đắc ý. Vâng, tôi có thể giúp được cô Ngọc Lan, tuy bỏ nghề khá lâu, nhưng cô cứ tin tôi sẽ bấm máy không thu ai đâu. Chắc chắn tôi sẽ ghi được hình ảnh họ một cách rất sống Văn Trung đưa tay chỉ ra phía trước quán cà phê. Cô Ngọc Lan nhìn đấy, anh chàng ăn mặc chiếc áo pull màu xanh nước biển ấy là luật sư Xuân. Cô xem hắn đang gã gẫm một cô gái quê để bán thuốc ngoại giỏm. Tiếc quá, nếu tôi có máy ảnh. Hắn đưa tay chỉ về phía trái chợ thuốc tây. Còn chỗ kia, ba người đàn ông ngồi ủ rũ đó là tiến sĩ Kinh tế Mão, bác sĩ Ngãi, kiến trúc sư Tấn, hoặc là những người buôn bán đàng hoàng. Ngọc Lan đứng lên. "Xin lỗi anh, tôi đến gặp tiến sĩ mão. Văn Trung cắt lời. Quan đã, cô làm gì gấp thế? Ở chợ này, tiến sĩ Mão đâu phải là người nổi bật nhất, đâu có phải là người trọng tâm nhất. Cô cứ ngồi xuống, từ từ tôi cho biết tất cả những trí thức ở đây. Sau đó, cô lên kế hoạch mà tiếp xúc. Ngọc Lan ngồi xuống mỉm cười gật đầu. Cô thoáng nghĩ, cá đã cắn cầu, không một chút nghi ngờ. Anh Văn Trung có thể đưa Lan đi một vòng quanh chợ được không? Hân hạnh lắm, tôi sẽ giới thiệu từng nhân vật cho Ngọc Lan. Tôi tin rằng cô sẽ viết được một loạt ký sự nhân vật độc đáo nắm đệnh. Văn Trung cười đầy ý nhị, khỏi giận. Tôi không cờ như vậy đâu. Ngọc Lan thoáng nghĩ đối tượng là tay nịnh đầm khá kín đáo. Ngọc Lan và Văn Trung ra khỏi quán cà phê, hòa vào những dòng người ngược xuôi đông đúc trong chợ. Nhà thám tử Lê Thái đã bắt kịp người đàn bà đứng tuổi lúc nãy ngồi cùng bàn với Văn Trung, nhưng anh ta vẫn cứ đi bên cạnh, chưa mở lời làm quen và anh cũng chưa biết anh sẽ điều tra những gì ở người đàn bà đó. Thỉnh thoảng người đàn bà ấy liếc anh và có vẻ cảnh giác. Dường như chị ta ngộ nhận mình là kẻ lương gạt trăng Nhà báo Lê Thái thầm nghĩ Và anh quyết định mở màn Mặc dù anh vẫn còn lúng túng Lê Thái bước lên Quay mặt về phía người đàn bà Giọng anh nhã nhặn Xin phép chị, tôi muốn hỏi tí việc Người đàn bà đứng tuổi già bờ không nghe Đi dẹn lối và nhanh hơn Lê Thái đi theo, giọng anh rõ ràng hơn Xin phép chị, tôi là nhà báo Cho hỏi chị một chút việc Lúc này người đàn bà đứng lại nhìn Lê Thái với ánh mắt hơi nghi hoặc. Trên gương mặt người đàn bà vẫn còn điều gì làm chị ta bực bội hoặc lo lắng. Tuổi đời trôi qua, nhan sắc vai lợt, nhưng đôi mắt chị ta vẫn đẹp. Thời son trẻ, chắc đôi mắt ấy quyến rũ biết bao nhiêu kẻ mày dâu. Lê Thái nghĩ thế và anh nhìn thẳng vào đôi mắt chị tiếp. Có lẽ chị nghi ngờ tôi là người không đàng hoàng. Cậu thông minh đấy, nãy giờ cậu đi theo tôi, làm tôi đâm sợ. Xin lỗi chị. Nhà báo không có lỗi gì hết, nhà báo muốn phỏng vấn điều gì. À, cậu biết tôi là ai không đã chứ? Lê Thái cười, tôi biết chỉ là người vừa ngồi nói chuyện với Nguyễn Văn Trung. Da gà người đàn bà nổi lên ở cổ, thon nhỏ và hai cánh tay gầy. Hai bàn tay người đàn bà nắm chặt lại như cố kiềm chế một cơn xúc động hoặc một nỗi sợ hãi khi Lê Thái nói đến mối quan hệ giữa chị ta với Nguyễn Văn Trung. Giây lát trôi qua, người đàn bà ái ngại nhìn Lê Thái và ngập ngừng. Anh muốn muốn hỏi tôi điều gì? Nhà báo Lê Thái hơi lung túng vì những người đi chợ bất chật dừng lại nhìn anh một cách tò mò. Mặt anh dường như tái đi. Anh cố hút chân tĩnh để tìm một câu trả lời nhằm cho những người xung quanh nghe được và họ không để ý đến cuộc gặp gỡ, khắc hành, các sinh hoạt ở chợ. Thái cười nhẹ và nói. Chị có thể giúp tôi quen anh chung được không? Người đàn bà đưa tay vuốt mái tóc giọng có vẻ hóm hình. Chắc một vụ áp phê. Anh có chia hoa hồng cho tôi không? Lê Thái mỉm cười và gật đầu. Những người đứng lại nghe chuyện đấy thấy không cần thiết phải theo dõi nữa. họ ném vào Lê Thái nhưng ánh mắt có vẻ khi dễ và bỏ đi. Lê Thái và người đàn bà chậm chạp bước ra khỏi chợ. lúc này người đàn bà không có vẻ gì là lo lắng và cảnh giác với người đàn ông vừa làm quen bất ngờ với chị ta. ra đến con đường lớn phía trước chợ, người đàn bà dừng lại. Lê Thái chỉ tay về phía bên phải, giọng anh nhỏ nhẹ: "Tôi mời chị vào quán kim man sáng, chị vui lòng chứ?" người đàn bà lưỡng lự trong giây lát rồi bước theo Lê Thái như bị một hấp lực thôi miên. Vào quán, Lê Thái kéo ghế cho người đàn bà ngồi, đoàn anh ngồi đối diện với chị ta. Anh ăn sáng đi, tôi đã dùng trước khi đến gặp chung. Lê Thái nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn bà khiến chị ta bối rối. Người phục vụ bàn đến, Thái nói. Cho hai ly cà phê sữa và hai cái bánh bao. Dòng người đàn bà, một cái bánh thôi. Thôi khỏi bánh, Lê Thái nhìn người đàn bà nói tiếp. một mình tôi ăn thế kỳ quá. Người đàn bà cười duyên dáng, bất ngờ Lê Thái hỏi. Xin lỗi, chỉ có thể cho tôi biết. Chị quen anh Trung từ bao giờ? Người đàn bà nhuền miệng cười. Sao anh hỏi giống công an có vậy? Lê Thái nhanh nhậu. Nhà báo và công an tưởng có những câu hỏi giống nhau. Sau 10 câu hỏi đáp càng lúc càng tự nhiên, thân mật hơn. Người đàn bà vừa uống cà phê vừa tự giới thiệu về thân thế và cuộc đời của mình. Chị ta không nói đến tên tuổi của mình. Chị nói với Lê Thái hãy lấy tên một loài cỏ đặt cho chị kể từ hôm nay. Và chị cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ của chị đối với nhà báo Lê Thái. Từ trước đến sau ngày giải phóng. Trong tâm tâm chị cũng mong gặp được Lê Thái để có dịp tâm sự về cuộc đời, mà theo chị đã nhiều lần bắt gặp mình trên các thiên phóng sự của Lê Thái. Mà dù Lê Thái không viết về cá nhân chị, đó là đời sống của một phụ nữ. Một thiên phóng sự của Lê Thái đã đăng báo ở Sài Gòn vào năm 1971. Anh ạ, Chính bài báo đó đã giúp tôi thoát khỏi một vụ tự tử mà tôi đã chuẩn bị vài tuần trước đó. Bài báo đã đem lại danh dự cho những người vì hoàn cảnh phải đi làm vũ nữ, đã động viên tôi phải có ý chí để đi lên phía trước. Tôi đã từ giá được nghề nghiệp ấy sau mấy năm khóc đẫm gối trong mỗi đêm. Tôi đã học nghề hóa trang và tôi đã trở thành người bạn tín nhiệm của những tài tử điện ảnh cũng như các cô dâu về nhà chồng. Trong thời gian làm ở các vũ trường tôi đã quen Nguyễn Văn Trung. Trung nhỏ hơn tôi 4 năm tuổi nhưng hắn rất mê tôi. Mới đầu tôi cứ tưởng hắn chỉ cảm tình với tôi là do tôi che chở giúp hắn thoát nạn trong một vụ lùng giáo giết của cảnh sát tổng nga. Nhà báo Lê Thái liền hỏi: Nguyễn Văn Trung đã làm những gì mà bị cảnh sát tổng Nha truy lùng? Lúc đầu tôi không biết gì cả, sau này hắn mới nói với tôi là hắn là người của một tổ chức chính trị, hắn đã được lệnh cấp trên ám sát. Người đàn bà ngưng lại nhìn xung quanh và dường như chị sợ hãi, không muốn tiết lộ thêm nữa. Chị bưng ly cà phê, ngụm vài hớp. Lê Thái nói: Chị kể tiếp đi. Câu chuyện hấp dẫn lắm. Anh muốn biết hắn đã ám sát ai chứ gì? Chị có ngại gì không?" Người đàn bà lắc đầu và tiếp, "Hắn đã bắn chết một nhà báo. Tôi không nhớ tên nạn nhân ấy, tôi nhớ là một nhà báo, đối thủ của nhóm chính trị của hắn, bị hạ sát trong lúc ăn cơm trưa tại một quán người Hoa ở ngã tư đường." Lê Thái đã nhớ lại tất cả diễn biến của vụ án đó. Người đàn bà ngụm từng hớp cà phê và đưa mắt quan sát kỹ giản Lê Thái, thấy người đối diện của mình có vẻ đăm chiêu, người đàn bà hỏi kẽ, "Anh có nhớ rõ vụ ám sát hay không?" Lê Thái châm điếu thuốc, giít mấy hơi vào gật đầu. Nếu tôi là... Người đàn ma ngập ngừng, đoạn tiếp. Nếu tôi là nhà báo như anh, thì tôi sẽ viết lại những vụ sát hại các nhà báo tại Sài Gòn trước ngày giải phóng. Tại sao cho đến bây giờ, những nhà báo từng có mặt ở Sài Gòn trước năm 1975, họ vẫn chưa có những tác phẩm về những đồng nghiệp của họ bị ám sát, thủ tiêu, anh Lê Thái nhỉ? Tôi có ý định ấy từ mấy năm nay, nhưng công việc hàng ngày cứ bận rộn mãi làm tôi chẳng có thời giờ để điều tra, xác minh, bổ sung cho những điều tai nghe mắt thấy. Tôi sẽ giúp anh. Anh có tin rằng tôi biết khá nhiều về những điều bí mật trong từng vụ án ám sát đấy không? Lê Thái nhìn người đàn bà với vẻ nửa tin nửa ngờ. Chị do dự rồi nói khẽ và chậm rãi. Bây giờ thì tôi không còn sợ nữa. Tôi có thể nói về những việc làm của tôi trước đây. Dĩ nhiên tôi cũng muốn anh binh vực cho tôi nếu chẳng may tôi gặp rắc rối. Anh đồng ý chứ? Lê Thái ngập ngừng. Chị cứ nói đi. Nãy giờ tôi muốn giấu tên tôi nhưng điều đó không còn cần thiết nữa. Tôi là Lê Thị Vân Anh. Lê Thái ngắt lời. Tôi nhớ rồi, chị chính là người đoàn giải khiêu vũ năm 1972, rồi sau đó biến mất. Tôi đã viết về chị qua những lời kể của các vũ nữ khác. Tôi chẳng ngờ hôm nay, tôi lại được gặp nhân vật của mình. Tôi cũng nghĩ thế, bây giờ tôi mới thật sự tin vào câu nói của một doanh nhân nào đó. Quả đất tròn. Chị Vân Anh, tại sao sau đó chị lại biến mất? Đó là câu chuyện tôi sắp nói với anh. Nói ở đây có tiện không? Vân Anh đưa mắt nhìn quanh, đoạn nói, anh có thể về nhà tôi được không? Nhà tôi cách đây chưa đầy một cây số, tôi có xe gắn máy gửi đằng kia. Lê Thái bảo Vân Anh đi khỏi quán. Mười phút sau, Vân Anh bảo Lê Thái dừng xe lại trước căn nhà nhỏ, cũ kỹ cuối con hẻm xóm chùa Tân Định. Vân Anh mở cửa ra và ra hiệu cho Lê Thái dắt chiếc xe Honda nữ vào nhà, rồi chỉ cẩn thận đóng cửa lại. Lê Thái hơi hồi hộp và tim anh đập nhanh hơn. Lần thứ nhì Lê Thái đặt chân đến nhà người đàn bà ở riêng. Lần thứ nhất, Lê Thái được một người đàn bà hơn anh chừng 2-3 tuổi, sống cô đơn trong một phòng trên cao ốc ở đường Nguyễn Huệ mời anh ghé thăm vào một buổi sáng Chủ nhật. Chị ta là một luật sư làm cố vấn pháp luật cho một cơ quan Mỹ mà Lê Thái cũng cần gặp chị để hỏi về những vấn đề bồi thường thiệt hại do quân đội Mỹ gây ra đối với ruộng vườn của nhân dân bị thuốc khai quang hủy hoại. Lê Thái vừa bước vào cửa, chị ta cũng đóng cửa cẩn thận và chuyện bất ngờ đã đến với Lê Thái. thôi anh ạ Chúng ta nên nói chuyện khác, đừng nói chuyện luật pháp nữa, em nhức đầu quá. Đoạn nước luật sư đến ôm Lê Lê Thái. Từ đó Lê Thái tự hứa sẽ không bao giờ đến nhà phụ nữ cô đơn, vì anh ngán những kiểu tấn công bất ngờ ấy. Lần này anh hơi do dự, nhưng cuối cùng anh cũng bị thu hút vì những nội dung bí mật do Vân Anh hứa kể. Anh Thái, mời anh ngồi. Anh làm gì có vẻ bồn chôn thế? Lê Thái Toan ngồi vào trước san salon đối diện với Vân Anh. Anh lấy thuốc châm hút và để ý đôi mắt của Vân Anh. Giây phút sau, Vân Anh đứng dậy nói với Lê Thái. Anh ngồi đây nhé, tôi xin phép. Vân Anh đứng lên, đi vào phòng ngủ. Vài phút sau, Vân Anh trở ra với bộ đồ bà ba màu xanh ve chai và chỉ trang điểm nhẹ, trông Vân Anh giản dị và duyên dáng. Lê Thái, sao tôi thấy anh có vẻ bồn chồn như vậy? Lê Thái đưa tay xem đồng hồ nói. Tôi phải có mặt ở tòa soạn đúng 10 giờ, tôi nôn nóng thì đúng hơn. Vâng, tôi sẽ kể cho anh nghe, nhưng anh muốn nghe cái gì trước? Để nhanh chóng ra khỏi nhà người phụ nữ cô đơn, Lê Thái muốn đốt giai đoạn. Tôi muốn gặp lại Vân Anh trong một dịp khác có thời giờ rộng rãi hơn để được nghe chị kể về những điều bí mật. Còn bây giờ, tôi muốn Vân Anh cho tôi biết về Nguyễn Văn Trung. Anh là công an à? Vân Anh không tin tôi là nhà báo à? Tôi tin, nhưng tôi nghĩ công an mới cần tìm hiểu Nguyễn Văn Trung. Còn nhà báo thì cần hỏi về những vấn đề, những con người khác. Nếu tôi được ngồi trước mặt người công an thì tôi sẵn sàng nói về Nguyễn Văn Trung. Vân Anh không nhớ mới lúc nãy trong quán. Chị đã kể cho tôi nghe về Trung rồi sao? Chị đã nói Trung là tù phạm trong vụ ám sát ký giả. Vân Anh đưa tay yêu cầu Lê Thái ngừng lại. Chị cười. Lúc nãy khác, bây giờ khác anh nhà báo ạ. Tôi muốn anh nghe. Vân Anh bỏ lừng câu nói, nhìn thẳng vào đôi mắt Lê Thái. Dường như trong đôi mắt ấy có điều gì trách móc Lê Thái. Đôi mắt ấy hoàn toàn khác hẳn đôi mắt tình tứ của nước luật sư năm nào. Lê Thái mỉm cười. Vâng. Xin lỗi Vân anh. Tôi mong được nghe những gì chị muốn kể. Vân Anh bỗng đứng lên, chỉ nở nụ cười vừa mỉa mai vừa chua chát. Và sau đó chị nói với giọng không bình tĩnh. Lê Thái, anh về đi. Lúc này tôi không muốn kể cho anh nghe điều gì cả. Tại anh, tại anh có vẻ xem thường tôi, hoặc ít ra anh cũng không tin tôi. Không phải vậy đâu, Vân Anh ạ. Anh đừng chối, điều đó anh không nói ra, nhưng nói hiện trong đôi mắt anh. Lê Thái ngồi im lặng với thái độ hết sức lúng túng lần đầu tiên Lê Thái mới bị một phụ nữ phát hiện được những điều thầm kín của anh. Đó là sự xem thường những người đàn bà cô đơn về mặt tình ái. Và đây cũng là lần đầu tiên người phụ nữ mời anh ra khỏi nhà. Nghe nhà báo va chạm rất nhiều. Có những lúc bị cơ quan nhà nước mời đi chỗ khác chơi. Điều đó cũng chạm tự ái. Nhưng chưa bao giờ Lê Thái thấy nặng nề như lúc này. Nếu không vì yêu cầu mà anh cho là cần thiết thì Lê Thái đã không ngồi im lặng như bây giờ. Vài phút nặng nề trôi qua, Vân Anh thấy mình thiếu tế nhị đối với nhà báo Lê Thái. Chỉ dịu giọng, Tôi xin lỗi anh, có lẽ tôi không bình tĩnh là do tôi khổ quá. Nước mắt Vân Anh trào ra, Lê Thái hơi lạnh người, anh thoáng nghĩ. Liệu mình có bị lôi kéo vào nỗi khổ của người đàn bà này không? Phải chăng nỗi khổ của Vân Anh là sự cô đơn? Giọng Vân Anh nghẹn uất nỗi khổ của tôi chắc anh không đoán được, nỗi khổ của người mẹ mất con. Vân Anh nấc lên thành tiếng, đôi vai rung mạnh Chị đưa hai bàn tay ôm lấy mặt, mái tóc rũ xuống trong thảm thiết. Lệ Thái hoàn toàn bị người đàn bà đưa vào tình huống bất ngờ. Anh thấy tim mình đập mạnh, bồi hồi, xót xa. Vẫn Anh cố kiềm chế cơn xúc động, chị lấy khăn tay lau nước mắt. Và dây nắt sau, chị nói như than thở. Anh Thái, tôi không định nói với anh điều đó. Nên khi anh hỏi về Nguyễn Văn Trung, tôi cố tránh né. Bây giờ tôi không muốn giấu, tôi không sợ, tôi sẽ kể anh nghe. Vâng. Nguyễn Văn Trung đã bắt đứa con của tôi. Cả tuần nay, sáng nào tôi cũng đến chợ trời thuốc tây gặp Trung để xin lại đứa con. Nhờ đó tôi may mắn được gặp anh. Những giọt nước mắt trào ra, chảy dài xuống đôi má của Vân Anh. Chỉ lau nước mắt và tiếp. Đó là đứa con ra đời sau những tháng ngày lỗi lầm của tôi với Trung. Đó là đứa bé gái 12 tuổi. Trung sắp đứa bé Thảo Nghi vượt biên với hắn. Vân Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn nơi Thái như văn xin. Anh Thái, anh có giúp được gì cho tôi không? Nhà báo Lê Thái nén xúc động hỏi Vân Anh. "Chị có hôn thú hoặc giới chức nhận sống chung với Nguyễn Văn Trung không? Dạ không." Khai sinh của cháu Thảo Nghi. Vân Anh tiếp lời ngập ngừng của Lê Thái. "Không, khai sinh của cháu Thảo Nghi không có cha. Như vậy tôi có thể giúp chị bằng cách nào?" Lê Thái thấy rõ Nguyễn Văn Trung đã phạm tội với những bằng chứng cụ thể và công an có thể bắt Nguyễn Văn Trung, lấy lại đứa bé cho Vân Anh, đồng thời khai thác chung về vụ án mà anh ta đã tham gia hơn 2 tháng qua. Lê Thái hớp ngụm nước trả lời Vân Anh. Tôi sẽ báo cáo với công an Nguyễn Văn Trung bắt cháu Trần Thảo Nghi và mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Vẫn anh tái mặt, hai bàn tay chị run lên, giọng đầy lo lắng. Không được anh ạ, có công an nhúng tay vào thì... Tại sao? Không được anh ạ, tôi không thể trả lời câu hỏi của anh. Chị có muốn cháu Thảo Nghi về với chị không? Lúc này tôi không có ước muốn nào hơn điều đó cả, nhưng đừng để công an nhúng tay vào. Tại sao? Tôi sợ lắm. Chị sợ cái gì? Người đàn ba thở dài, giọng, sợ hãi. Tôi sẽ bị đi tù nếu có công an nhúng tay vào vụ này và chắc chắn tôi sẽ bị xử tử hình anh Thái ạ. Nhà báo Lê Thái kinh ngạc, tôi không hiểu. Vân Anh bình tĩnh, nỗi sợ hãi bớt đi sau khi chị đã thốt ra những lời bí mật trên mà mấy tháng qua chị chưa nói với ai. Lê Thái nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Anh. Tại sao chị đã nói chị sẽ bị xử tử hình? Chị là nạn nhân kia mà. Vân Anh cúi mặt, vâng, tôi là nạn nhân nhưng cũng là thủ phạm trong vụ án mà đến nay công an vẫn còn mò mẫm hai đôi tay Lê Thái ù lên anh chỉ nghe loáng thoáng mấy tiếng nạn nhân thủ phạm tham thiết phát ra từ cái miệng của người đàn bà trông hiền hậu ai là nạn nhân ai là thủ phạm có thể nào cả hai đều là Vân Anh Lê Thái chớp mắt mấy lần và nhìn thẳng vào đôi mắt chưa ráo nước mắt của Vân Anh anh nhấn mạnh chị nói gì ai là thủ phạm Vân Anh có vẻ tỉnh táo hơn nỗi sợ hãi đã chìm xuống Và đây là lần đầu tiên chị cảm thấy dễ chịu nhất kể từ khi chị nhúng tay vào tội ác. Có lẽ con người khi làm điều sai trái, tội ác được nói ra sự thật. Dù sự thật đó là ghê gớm, thì họ được thư thái hơn là cố tình giấu kín. Thật vậy, từ ngày hoàng hồng bị giết, chị chưa có một giấc ngủ yên. Chập mắt lại là những tiếng kêu thảm thương văng vẳng trong đầu chị và đôi mắt đen của nạn nhân nhìn trừng trừng vào chị. Vài lần Vân Anh không chịu nổi ám ảnh khủng khiếp ấy Cứ bám lấy chị suốt đêm ngày Và chị không còn thấy nỗi khổ nào lớn lao hơn Nên chị định tự tử Đó là một cách tự xử rất công bằng Nhưng nghĩ đến thảo nghi Đứa bé vô tội sẽ sống ra sao Chị không dám hành động Nãy giờ Vân Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lê Thái Mặc dù chị đã quyết định sẽ nói hết Kể hết đầu đuôi cho Lê Thái nghe Rồi cuộc đời chị ra sao thì ra Lê Thái chờ bộ ngồi thờ hắt ra và nói: à, "Chị nói ai là thủ phạm? Anh không tin tôi là thủ phạm hả?" Vân Anh vuốt mái tóc giọng u uất, "Thật ra tôi cũng không tin, chính tôi có thể giết người được, tại sao tôi lại làm điều tàn ác ấy?" Vân Anh gục mặt xuống hai bàn tay, Lê Thái giọng thẳng thốt, "Tại sao chị lại làm điều ấy? Tại sao?" Vào một buổi chiều đầu mùa hè, Vân Anh đến chợ trời Huỳnh Thúc Kháng tìm gặp Nguyễn Văn Trung sau hơn 10 năm đoạn tuyệt. Chỉ quyết định gặp Trung sau nhiều đêm suy nghĩ. Chỉ còn Trung. Chỉ đất thầm nói như vậy và tin tưởng như vậy. Chợ buổi chiều đông người mua bán. Hàng hóa mới tràn ngập. Vân Anh hơi thoáng, Một dòng đàn ông quen thuộc quyến rũ làm Vân Anh cảm thấy ấm áp. Vân Anh, em đi mua hàng hay đi tìm anh? Mười năm qua, Nguyễn Văn Trung vẫn chưa quên được hình ảnh của Vân Anh. Một vũ nữ có tư cách Và cuộc sống khác với những đồng nghiệp buông thả và cũng rất khác với những cô gái xinh đẹp cùng trang lứa sống giữa Sài Gòn hoa lệ. Vân Anh là cô gái không tham tiền, không thích những kẻ giàu sang, dùng đồng tiền tấn công những cô gái nghèo, xinh đẹp. Hoàn cảnh xã hội đã bắt buộc cô gái phải chấp nhận cái nghề lắm tai tiếng để kiếm sống, kiếm tiền nuôi cha mẹ, nuôi các em ở một vùng quê chìm trong bom đạn chiến tranh. Vân Anh không cần nhiều tiền, không ham giàu có do không phải chính mồ hôi của mình đổ ra. Nhờ vậy mà Vân Anh giữ được bản lĩnh tư cách của một cô gái quê có giáo dục. Chính Trung đã nhiều lần thấy Vân Anh từ chối những món quà có giá trị với những lời tán tỉnh của những người đàn ông quyền chức và giàu có. Muốn biến Vân Anh thành tài sản của riêng họ. Những kẻ đó không có tình yêu, họ không biết đến tình yêu, họ chỉ biết có tiền, mua tiền cũng được em không thích họ, và trả lời cho họ điều họ nghĩ là sai lầm. Nguyễn Văn Trung không sao quên được những lời như vậy. Vân Anh thích người đàn ông có tí kiêu hùng, tí mạo hiểm, tí nghệ sĩ, tí bụi đời, và cô vũ nữ đã tìm thấy ở Trung có đủ những cái mà cô thích. Tình yêu đến, họ say đắm, nhưng vài năm sau đó, Vân Anh khám phá một bí mật về Nguyễn Văn Trung, một kẻ giết người dã man. Vân Anh quyết định cắt đứt tình nghĩa vợ chồng, Vân Anh đã quên Trung, Nhưng Trung thì không thể nào quên Vân Anh, mà dẫu đến bây giờ, kẻ sát nhân ấy đang ôm trong vòng tay của mình những cô gái trẻ đẹp. Em tìm anh phải không Vân Anh? Nhìn vào đôi mắt say đắm của Trung, Vân Anh mỉm cười. Anh có ngạc nhiên không? Không, anh cảm ơn thượng đế, hay cái gì đó đã đưa đẩy em đến đây? Vâng, anh nói đúng, có cái gì đó. Văn Trung lấy xe đưa Vân Anh về đến nhà hàng Văn Thánh, nơi có nhiều nét man dại nhưng rất tình tứ của đồng nội. Gửi xe xong, Nguyễn Văn Trung nắm tay Vân Anh một cách tình tứ, làm như giữa anh ta và Vân Anh không còn một khoảng cách nào nữa. Dù rằng giữa họ đã có một thời gian xa nhau, và dĩ nhiên trong lòng mỗi người đều mang sự thù ghét lẫn nhau. Nói cho đúng hơn, chỉ có Vân Anh là thù ghét Nguyễn Văn Trung, còn anh ta, bên cạnh sự thù ghét Vân Anh vì bị nàng ruồng bỏ, Vẫn còn một tình yêu nồng nàn đối với cô vũ nữ nhan sắc một thời này. Nguyễn Văn Trung nói với giọng tình tứ. Em đã vào đây với ai chưa? Chưa, thật không? Hắn vẫn thắc mắc. Có trả lời một triệu lần thật anh cũng sẽ cho là em nói dối, cho nên tốt nhất là không trả lời. Vân Anh cười. Nguyễn Văn Trung có vẻ thỏa mãn, nụ cười nhích miệng khinh bạc. Vân Anh lén quan sát hắn. Nàng đã không lầm khi trả lời kiểu lấp lửng như vậy, và đã khiến cho tự ai hắn được ve vuốt một trăm người đàn ông trên cõi đời này đều thức được đàn bà ve vuốt tự ái một cách khéo léo như vậy và điều này thì vân anh có thừa kinh nghiệm ở đây khung cảnh ta thơ mộng vừa có vẻ thành thị vừa có vẻ đồng quê và chắc chắn ta hồ cho chúng ta tâm sự mà không bị quấy dậy. những lúc đầu hốc căng thẳng anh thường tới đây một mình đừng có xào ông ơi vân anh cười khung cảnh thơ mộng thì chẳng ai giải gì tới đây một mình thật mà đàn ông có những lúc quái đản như vậy đó có lúc thì rất cần một người phụ nữ bên cạnh Nhưng cũng có khi anh ta muốn sống một mình Nơi nào càng hoang dã càng tốt Những lúc như vậy anh đến đây làm gì Uống vài chai bia Xìn xìn rồi kiếm một gốc cây khuất trong bóng tối Ngồi nghiên ngẫm sự đời Và phải thú nhận rằng nhiều lúc anh nhớ em Nhớ điên cuồng Điều này thì phải xét nảy đã Vân Anh cười Em không tin cũng được Chế nhạo anh cũng được Nhưng chắc chắn là đã có những lúc anh nhớ em như vậy đó Em không thể hiểu nổi đâu Từ ngoài vào tới cổng nhà hàng Văn Thánh Phải đi qua một cây cầu gỗ khá dài, người ta chỉ mới mắc những bóng đèn tròn để có đủ ánh sáng cho khách vào khỏi bị trượt chân. Nguyễn Văn Trung dìu Vân Anh đi chậm chậm, tay anh bóp nhẹ tay Vân Anh. Bỗng nhiên Nguyễn Văn Trung hồi hộp như một thanh niên trai trẻ lần đầu tiên hò hẹn với người yêu khi đi bên cạnh Vân Anh. Đêm ở đây vô cùng yên tĩnh, gió thật mạnh, mang theo mùi buồn hát lên. Vân Anh chật dùng mình, nàng nếp sát vào Nguyễn Văn Trung, vừa tìm hơi ấm Đồng thời cũng trấn áp nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng nàng. Em lạnh à? Nguyễn Văn Trung hỏi. Lạnh? Không sao đâu, do thay đổi không khí ngột ngạt của thành phố đấy thôi, một chút sẽ hết. Hết cây cầu gỗ dài, tới một đoạn đường đất đỏ, giữa ánh sáng đỏ quạch của những ngọn đèn bóng mắc dài trên hàng dây điện cao. Vân Anh thấy những bóng cây đen ẩn hiện cùng những chỗ tối, chỗ sáng một bãi cỏ rộng mông manh hoang dã với mùi hương đêm kỳ lạ sông lên mũi tiếng những con vạt sành kêu gì già trong đám cỏ dưới chân làm Vân anh ngại ngùng bất giác Vân anh thấy lạnh sưng sống nồi gai ốc khi nhớ lại người đàn ông đi bên cạnh mình vốn là một kẻ giết người nếu hắn ta gài bẫy nàng vào đây với định lợi dụng trốn hoang dã này để thổ tiêu mình thì sao người văn Trung bỗng thò tay vào bụng móc ra gói thuốc con mèo nhí đó là loại thuốc cravena điếu không đầu lọc gu quen thuộc của Nguyễn Văn Trung. Và hắn có tật thích giấu thuốc lá vào bụng chứ không bỏ vào túi áo như những người đàn ông bình thường. Nguyễn Văn Trung châm điếu thuốc gắn lên môi, hắn rít một hơi dài, nhà khói rồi kéo Vân Anh rẽ vào một ngõ tối. "Đi đâu vậy anh?" Vân Anh hỏi, "Đi tới một nơi yên tĩnh, không có ai khác ngoài hai đứa mình. Thôi, em sợ bóng tối lắm." "Có anh bên cạnh thì còn sợ gì nữa." "Em đang có nỗi lo." Vân Anh đáp khẽ, Sống trong thời buổi này, đúng là có nhiều nỗi lo thật. Nguyễn Văn Trung tán đồng, anh ta gật gù như để nhấn mạnh thêm cho câu nói vừa rồi của mình. Em làm ăn thu lỗ, hay là chật một áp phe lớn? Không, em chẳng làm ăn gì hết. Đây là chuyện gia đình có liên quan tới anh. Nguyễn Văn Trung trột dạ, sao lại có liên quan tới anh? Bởi vì em muốn nói tới bé Thảo Nghi. Chẳng lẽ anh không còn trách nhiệm gì với bé Thảo Nghi? Điều này thì Nguyễn Văn Trung lúng túng một thoáng rồi tiếp. Nhưng chuyện gì vậy? Em cứ nói thử xem, anh có giúp đỡ được gì không? Vẫn anh nhìn sâu vào đêm tối, phía bên kia bờ sông là những hàng dừa nước đổ bóng dài theo mặt nước trắng xóa. Trong đêm tối, những bùi dừa nước có hình thù kỳ lạ, lúc như một người dơ những cánh tay lên trời, lúc có thể hình như người mẹ gian tay ra nắm những đứa con. Lúc như những thân cột dựng đứng lên bầu trời, thỉnh thoảng có những con đom đóm bay ngang qua, Ánh chớp sáng xanh lập loè ma quái. Vân Anh sợ hãi nếp sát vào người Nguyễn Văn Trung. Anh ta hôn lên mái tóc của Vân Anh, bàng hoàng vì mùi hương quen thuộc. Nguyễn Văn Trung bóp nhẹ mấy ngón tay to nhỏ của Vân Anh, nói: Anh vẫn nhớ mùi hương tóc của em, dù rằng chúng ta đã xa nhau hơn 10 năm rồi. Vân Anh chẳng xúc động gì trước câu tán tỉnh sáo rỗng và giả dối của Nguyễn Văn Trung, lạc như chìm đắm vào suy tư. Hình ảnh dễ thương của đứa con gái như hiện ra trước mắt Vân Anh. Bé Thảo Nghi rất dễ thương, xinh đẹp Học rất giỏi nhưng lại lâm vào số phận nghiệt ngã Năm nay con bé học lớp mấy? Trung hỏi Lớp 6 trên 12 Con nhỏ học giỏi toàn diện anh ạ Vân Anh nói với vẻ tự hào về đứa con gái yêu quý của mình Tại sao em lại nói là Bé Thảo Nghi rơi vào số phận nghiệt ngã? Lại ra năm nay bé Thảo Nghi Được chọn đi dự trại hè thiếu nhi quốc tế Nhưng khi xét hồ sơ lý lịch Người ta đã bác gạt tên con bé ra khỏi danh sách Anh biết tại sao không? Nguyễn Văn Trung lắc đầu Vân Anh thở dài tự nhủ, Nàng đã hỏi chung một câu rất thừa. Vì anh ta có bao giờ để ý tới chuyện học hành của bé Thảo Nghi đâu. Thậm chí con bé học lớp mấy anh ta cũng không biết. Là vì trong khai sinh của con bé không hề có tên cha. Em đã khai là cha vô danh. Còn mẹ thì là ngụy, Nghĩa là con bé có một lý lịch rất xấu. Nguyên Văn Trung ngất ngỏng. Tại sao lại khai là cha vô danh? Cha của con bé có tên tuổi đàng hoàng, Tôi cũng chưa có chết. Vân Anh cười gượng. Cha tuy còn sống nhưng chẳng khắc nào đã chết. Anh có trách nhiệm gì với bé Thảo Nghi đâu. Còn việc phải khai là cha vô danh là chuyện tất nhiên. Lúc bé Thảo Nghi được sinh ra, anh đâu có thừa nhận. Nguyễn Văn Trung giận đỏ mặt tía tai, nhưng trong bóng tối, Vân Anh không nhìn thấy nét mặt thay đổi của Trung. Anh không hiểu nỗi khổ đau của người đàn bà khi sinh con mà không có cha là như thế nào đâu. Vân Anh khóc tức tuổi. Anh đâu muốn như vậy, tại hoàn cảnh bà. Nguyễn Văn Trung dịu giọng trước những giọt nước mắt của Vân Anh. Nhưng điều này chẳng nghĩ lý gì trước sự tồi thân của hai người đàn bà. Dù rằng Vân Anh đã có một thời làm vũ nữ, mặc trò Nghĩa Văn Trung thở dài có vẻ hối hận, Vân Anh vẫn khóc. Nước mắt nàng rơi lạ trã, ướt đẫm gương mặt sầu thảm trong bóng tối. Càng khóc, Vân Anh càng nhớ tới những câu hỏi của bé Tảo Nghi vẫn thường đặt ra cho mình. Mẹ ơi, tại sao tên cha vô danh? Không phải đâu bé, vô danh không phải là một cái tên. Vậy tại sao mẹ khai cha con là vô danh? Vì cha của con đi vắng. Cha của con làm gì mà đi vắng? Cha con bận lo làm ăn bao giờ thì cha con về hà mẹ lâu lắm cha con mới về nếu cha con về thì khai sinh cho con lại được hà mẹ con sẽ có cha đàng hoàng hà mẹ những lần như vậy vẫn anh gật đầu bừa và thấy đôi mắt bé thảo nghi sáng lên long lanh hy vọng và anh thương con vô cùng đồng thời cũng xấu hổ vô cùng vì nắng đã lừa dối sự ngây thơ của nó nhưng bé thảo nghi không chỉ khổ sở vì tờ giấy khai sinh không có cha và những câu hỏi thường xuyên đặt ra với mẹ không được trả lời một cách thỏa đáng bé thảo nghi còn một nỗi đau khổ khác hơn nữa Sâu đậm hơn Đó là việc nó không được đi dự trại hè Mà nó từng mơ ước Nếu không có lý địch con của Ngụy Với giấc học của bé Thảo Nghi Nó hoàn toàn xứng đáng được thỏa nguyện ước mơ của mình Bé Thảo Nghi đã đặt cho Vân Anh Những câu hỏi nhức đầu Mẹ ơi tại sao con bị gạt khỏi danh sách Đi dự trại hè quốc tế hả mẹ Tại vì con không có lý địch tốt Lý địch tốt là sao hả mẹ Là rõ ràng không có vấn đề Là con gia đình cách mạng Nhưng con học giỏi toàn diện học giỏi là chuyện khác còn lý lịch là là chuyện khác con ạ rồi lớn lên con sẽ hiểu dĩ nhiên cả đến chuyện này vân anh cũng không thể giải thích tòa đáng cho bé thảo nghi hiểu được chỉ thấy nét mặt con bé hiểu xìu lòng nàng cũng đau thắt nhưng người mẹ thương con chỉ biết cúi đầu chấp nhận số phận hầm hưu của mình cuối cùng nàng an ủi động viên mình bằng cách tự nhủ trong đời sống này còn có biết bao nhiêu trường hợp cay nghiệt như mẹ con nàng người ta vẫn thường nói một cách mai mỉa câu chuyện học tài thi lý lịch quả thật Đây là một vấn đề làm nhức nhối không phải chỉ trong một mình Vân Anh mà còn rất nhiều những bậc cha mẹ khác. Thực tế, cái xã hội miền Nam trước ngày giải phóng dưới chế độ cũ, phần lớn mọi người không ít thì nhiều đều có dính dáng tới ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng trong ngày giải phóng, họ đã ở lại quê hương chấp nhận sự khó khăn, làm ăn lương thiện lao động vất vả và cho con tiếp tục học dưới mái trường. Có thể có nhiều người nghĩ rằng cuộc đời của mình đã đứng lại, nhưng cuộc đời, tương lai con em họ phải tiến tới và chứa chan hy vọng. Nhưng rồi những em học sinh lỡ có cha mẹ là ngụy quân ngụy quyền, dính líu với chế độ cũ, đã không vượt qua được số phận của mình. Có những em học sinh học giỏi nhưng thi rất hoài, cuối cùng đâm chán nản bỏ học, ở nhà đi chạy chợ. Thậm chí có em đâm ra xa ngã, bất cần đời, vượt biên tìm đối thoát. Bây giờ em tính cách nào? Nguyễn Văn Trung hỏi, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Có nhiều đêm em tức trắng nhìn con ngủ say với nét mặt ngây thơ bình dị, trong sáng mà lặng lẽ khóc thầm. Làm sao em có thể giải thích cho nó hiểu được số phận nghiệt ngã đã rảnh sẵn và xã hội còn có một số mặt tồn tại như vậy? Cuối cùng em đã chọn một con đường. Nguyễn Văn Trung hết hồn hỏi. Bố em định từ từ hả? Làm gì có chuyện dại dột đó? Vân Anh cười. Nếu từ từ em đã từ từ lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ. Em định làm gì? Em tính đi vượt biên. Chỉ có đi khỏi đất nước này mới giải thoát mẹ con em khỏi cuộc sống bế tắc mới không còn lý lịch. Bố em tưởng vượt biên dễ lắm sao? Ít ra cũng phải cô vàng Mà cũng phải, không phải là ít đâu, cả cây trở lên. Vân Anh nhìn Nguyễn Văn Trung trong bóng tối. Bao nhiêu hy vọng của nàng sau nhiều đêm thức trắng, chỉ để gặp Trung và đặt một câu hỏi. Giờ này, khi đã ngồi bên cạnh anh ta, tự nhiên Vân Anh lại trở nên lo sợ rụt rè. Có nên nói thẳng ra không, hay lại thôi? Đắn đo một lúc, Vân Anh thu hết can đảm nói. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ vượt biên, và anh biết em không có tiền, cho nên em gặp anh. Dù sao anh cũng là cha của bé Thảo Nghi, là người yêu, người chồng của em một thời gian dài. Tình có thể đã hết, nhưng nghĩa vẫn còn đó. Mong anh giúp em một số vàng vừa đủ để chung trong một tổ chức vượt biên. Khi nào qua bên đó xong, em sẽ gửi về trả lại cho anh. Vậy thôi. Nguyễn Văn Trung tỏ vẻ xúc động. Anh ta bóp chặt bàn tay nhỏ bé của Vân Anh như để chia sẻ với nàng nỗi khổ tâm. Anh rất hiểu nỗi khổ sở của em hiện tại. Mà chỉ có cách vượt biên, bây giải quyết được tình trạng bế tắc này mà thôi. Vân Anh sáng mắt mừng rỡ nói: Vậy anh vui lòng giúp em chứ? Giúp em thì lúc nào anh cũng sẵn sàng. Nhưng em thông cảm, dạo này anh rất khô, buôn bán chờ trời, trời ngày càng khó khăn, giá cả lên xuống bất thường, thêm nỗi bị đánh lên đánh xuống, anh cũng định sẽ bỏ nghề. Nguyễn Văn Trung thở dài đánh sượt một cái. Rất tiếc vì trong bóng tối nên Vân Anh không thể nhìn thấy nét mặt anh ta ra sao. Vân Anh cười mỉa mai: Người ta đồn anh giàu lắm mà, đó là người ta đồn, còn thực tế thì khác, thời buổi khó khăn mà em. Hay anh sợ em sẽ không trả nổi? Không có chuyện đó đâu. Sự thật là anh không có vàng, nếu không muốn nói là giàu này anh rất đợi. Thôi được, Vân Anh thở dài. Vậy là coi như hy vọng cuối cùng của mẹ con em cũng đã tắt. Nguyễn văn Trung cúi đầu suy nghĩ, một lúc anh ta vui vẻ nói. Vẫn còn hy vọng chứ? Tuy hiện tại anh không có tiền có vàng, nhưng anh sẽ có, chúng ta sẽ có nếu em chịu giúp anh. Em bây giờ đâu còn khả năng gì để giúp anh được nữa. Trung cười khó hiểu. <cười> Đó là em nghĩ như vậy thôi, chứ thật ra em rất nhiều khả năng để kiếm ra vàng. Bằng cách nào? Thông minh như em, thì thử nghĩ xem. Trung tiếp tục giữ giọng cười khó hiểu. <cười> Môi trà đàn ông ư, em không làm như vậy được đâu. Kể từ ngày xa anh, em đâm ra thù ghét đàn ông. Vân Anh đã kịp kềm hãm cơn căm tức của mình. Nàng suýt bật ra. Tôi thù ghét anh nhất trên cuộc đời này. Nhưng nàng đã không nói như vậy. Lý trí bắt nàng phải tỉnh táo. Tỉnh táo hơn bao giờ. Vì Vân Anh đang tìm cách nhờ và văn trung nhờ vào lần cuối cùng vì tương lai của đứa con gái thân yêu vì con và anh sẵn sàng hy sinh tất cả bé tạo Nghi rất quát phải được sống sung sướng nó phải vượt qua khỏi số phận nghiệt ngã em hiểu lầm ý anh rồi đâu ai bắt em phải làm những chuyện như vậy nhất là anh rất yêu em yêu em mà anh tích tiền đến như thế ư? thú thật người ta chỉ đồn tầm bậy thôi anh không giàu có như người ta đồn lại đâu thôi anh đừng thanh minh thanh nga làm gì em không cần số vàng anh cho đâu số vàng mà lẽ ra anh phải có trách nhiệm với mẹ con em Làm gì mà em giận dỗi đến thế? Văn Trung vứt ve bàn tay Vân Anh xuống nước nhỏ. Em nghe anh thì có vàng, không phải một, hai cây, mà là thật nhiều vàng. Anh nói thử xem bằng cách nào? Nguyễn Văn Trung im lặng. Anh ta không vội vàng gì để trả lời câu hỏi của Vân Anh. Dĩ nhiên chẳng đời nào Trung muốn Vân Anh vượt biên, nàng phải ở lại đây và tiếp tục sống với hắn. Mười năm trôi qua nhưng Văn Trung vẫn còn si mê Vân Anh. Không có người đàn bà nào khi hắn yêu mà có thể thoát khỏi tay hắn. Vòng tay của Trung chỉ có siết lại chứ không mở ra Trùng đưa hai bàn tay của hắn lên ngắm nghĩa trong bóng tối rồi cười thầm. Nói đi anh, bằng cách nào? Vân Anh rục. Còn cách nào hơn là đưa Vân Anh vào bẫy của hắn, sắp xếp đúng như kế hoạch đã định sẵn. Tuy nhiên Vân Trung cũng nằm bộ trầm ngâm, suy nghĩ. Mỗi phút qua đi là nỗi lo âu, sự chờ đợi đè nặng thêm tâm trí của Vân Anh. Nàng đâu phải theo Vân Trung vào đây để tình tự. Vân Anh không còn trẻ, tình yêu đối với Vân Trung đã chết từ lâu rồi. Mà đối với một người đàn bà, khi tình yêu đó không còn thì vô phương cứu chữa, chẳng có thuốc nào làm cho cái đống cho tàn đó bùng lên để trở thành một ngọn lửa tình yêu được. Lòng Vân Anh đã nguội lạnh từ lâu. Em nghe anh nói đây. Văn Trung hắn giọng khi thấy Vân Anh đã hết sức chăm chú nghe. Hắn tiếp. Trong thời gian em dồn bỏ anh, tình cờ trong một bữa tiệc, anh gặp và làm quen với một cô gái trẻ đẹp tên là Hoàng Hồng. Cô này có một vài nét rất giống em, nên từ phút giây đầu tiên gặp gỡ anh đã yêu cô ta. Hoàng Hồng cũng tỏ ra yêu anh. Sau những lần hẹn hò, đi chơi, tiệc tùng đi nhảy, và chuyện phải đến đã đến. Anh đã sống với Hoàng Hồng, già nhân ngãi non vợ chồng. Anh đã đưa cho Hoàng Hồng hơn 10 cây vàng để cho cô ấy nằm bốn. Nhưng anh ở lòng dạng đàn bà. Sau đó Hoàng Hồng cặp bộ với một người đàn ông khác. Bây giờ món nợ cũ phải đòi. Nợ tình thì có thể cho qua cầu, nhưng nợ vàng thì phải trả. Và anh cho cô ta thì bây giờ cô ta phải trả lại. Ai cho tiền gái mà đi đòi bao giờ? Vân Anh cười khúc khích nói. Người khác không đòi, nhưng Hoàng Hồng thì phải đòi. Sao anh có vẻ căm thù Hoàng Hồng giữ vậy? Vì cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh Cô ấy là một người phản bội Kẻ phản bội không xứng đáng được đối xử tử tế Nhưng anh tới nhà đòi bàng cô ấy sao Đời nào cô ta chịu trả Trong cắn môi Chúng ta phải lấy lại Anh và em phải lấy lại số bàng đó từ trong tay một người đàn bà phản bội Em dính dáng gì vào chuyện này Vì số bàng đó là của em Nếu em không sai anh trong khoảng thời gian đó Thì số vàng kia là của mẹ con em Anh có một quan điểm về tình yêu và xử trí theo luật giang hồ Lấy lại vàng từ tay hoàng hồng Là anh tuân theo quy luật đó Luật của tình yêu không chân thật. Thôi, em sẽ đứng bên lề cái quy luật quái gở của anh, em sẽ cố gắng tìm cách khác." Chung thuyết phục, "Trang vì gì em phải ngại, mọi chuyện đều do anh sắp xếp đâu vào đấy, coi như em có sẵn 10 cây vàng trong tay, muốn vượt biên lúc nào chẳng được." Một lần nữa hai tiếng vượt biên lại đập vào trí óc của Vân Anh, rồi hình ảnh thiểu não của đứa con gái hỏi về cha mình, những giọt nước mắt tủi thân của nó sau khi không được dự trại hè quốc tế. Vân Anh cắn môi suy nghĩ, nàng không tin lắm những lời Chung nói. Nhưng ít ra đây cũng là một cách để cho nàng hy vọng. Cuối cùng Vân Anh hỏi Có chắc Hoàng Hồng nhận 10 cây vàng của anh không? Và số vàng kia còn hay mất sau khi cô ta đá anh như đá một trái bánh? Chắc còn 100% Anh biết cả chỗ Hoàng Hồng giấu vàng nữa Em cứ tin anh Vân Anh chép miệng Trong mức đường cùng em cũng dáng tin anh một chuyến Thật ra Trung không giải gái đến mức đem vàng ném qua cửa sổ như anh đã nói dối với Vân Anh Còn chuyện Hoàng Hồng có nhiều vàng là do Trung đoán ra vì Hoàng Hồng trước đây làm kế toán cho công ty thương nghiệp quận X. Phó giám đốc công ty là Sáu Sinh. Thằng cha phó giám đốc mê cô kế toán là chuyện bình thường. Nhưng đối với Sáu Sinh cơn điên loạn về tình thì quả bất bình thường Sáu Sinh yêu Hoàng Hồng bất chấp đến dư luận. Ông ta mê cô kế toán trẻ đẹp hấp dẫn này như điếu đổ cung phụng đầy đủ nay nhà hàng, mai khách sạn nhờ sự đạo diễn khéo léo của Nguyễn Văn Trung những vụ tham ô móc ngoặc của Sáu Sinh chót lọt các mặt hàng giá trị khan hiếm trên thị trường một dạo đã từ công ty thương nghiệp của sáu sinh qua tay trung bay ra chợ trời huỳnh thúc kháng hàng tuần ra chợ đen nhiều sáu sinh bỏ tiền vào túi riêng ấp lẫm và lẽ dĩ nhiên tiền ấy được truyền sang tay của hoàng hồng cô bồ nhí của vị phó giám đốc suy thoái chịu chơi mà quả thật sáu sinh rất chịu chơi từ chỗ mối quan hệ giữa ông ta và hoàng hồng nửa kín nửa hở do tính chịu chơi không sợ thằng nào của sáu sinh mối tình đã ra phải được giữ kín ấy đã tung ra bày hầy Mối tình đối với cô Bổ nhí càng tầy hoài, thì sự tham ô càng táo tợn. Con đường xa ngã của ông cán bộ này cũng do chính tay Nguyễn Văn Trung đạo diễn. Trung đã đạo diễn màn kịch này theo đúng thủ đoạn của dân chợ trời, đẩy con mồi ngon hoàng hồng vào tay vị phó giám đốc háo sắc, lợi dụng sự mê mụi của ông ta móc hàng đắt giá mang ra thị trường tiêu thụ. Trời xả lang sáng về sớm, có bề thì chết sáo sinh, chứ Trung có gì để mà chết? Cùng lắm thì hết hàng cơ quan này, hắn chạy sang cơ quan khác, tìm cách đạo diễn một màn kịch khác bài bản có sẵn chỉ cần thay đổi vai dễ dàng như ghìm giá hàng chờ cơ hội bung ra hút bạc vậy. trong khi đó hoàng hồng nhận tiền của sáu sinh nhận sự chờ che đùm bọc của vị phó giám đốc đam mê sẵn sàng chết cho tình yêu mà quả thật ông ta đã chết thiệt hoàng hồng lại không yêu sáu sinh trái lại nàng dành tất cả tình yêu cho họa sĩ đức tuấn đến khi sáu sinh bị kỷ luật hoàng hồng bị đuổi việc mọi chuyện vỡ lở sáu sinh mới biết mình bị cô gái trẻ đẹp ấy lừa cả tình lẫn tiền sáu sinh căm hận Nhờ tay Nguyễn Văn Trung trả thù dù mình Trung đã nhận lời và chờ thời cơ để hành động Ngày ấy đã đến Khi Vân Anh hỏi Trung để xin vàng vượt biên Thật là nhất cử lưỡng tiện Trung ôm lấy bờ vai mệt mại của Vân Anh siết chặt và nói ra mái tóc của nàng Thì em dáng tin anh thử xem Vậy em phải làm gì Vân Anh hỏi Dễ dàng, kế hoạch như vậy Trung mỉm cười tự tin Vốn là tình xưa nghĩ cũ Anh tới nhà Hoàng Hồng lúc nào cũng được Và anh sẽ đưa em theo trong lúc ngồi nói chuyện, anh sẽ đến bỏ thuốc mê và ly nước của Hoàng Hồng, đợi cô ta liệm đi rồi em vào buồng lấy vàng vàng cô ấy cất đâu trong tủ đựng quần áo, khóa còn ở đâu nữa, trong túi của Hoàng Hồng lúc cô ấy mê man, em chỉ việc thò tay vào túi mà lấy thôi nghe được đấy, nhưng em sợ bị bắt lắm ai biết được mà bắt, trong nhà Hoàng Hồng chẳng có ai ngoài hai đứa mình Hoàng Hồng sẽ đi tố cáo chúng ta sẽ chẳng bao giờ câu chuyện đó, Hoàng Hồng không giải đến độ và đi báo công an, sao anh tin chắc như vậy còn sao nữa vì lỗi kia chưa xong ai lại dạy tự đi tố cáo mình cơ quan công an sẽ đặt vấn đề số vàng kia ở đâu mà hoàng hồng có được dĩ nhiên chẳng ai tin số vàng ấy là anh cho cô ta chính anh cũng sẽ phủ nhận điều ấy trước cơ quan công an thế là vân anh chấp nhận lời đề nghị của nguyễn văn trung xét cho cùng nàng cũng không còn con đường nào khác khi mà hình ảnh của bé thảo nghi đăng ngày đêm rằng sẽ tâm trí vân anh hoàn cảnh đã hết sức bức xúc vân anh đã nhắm mắt nghe lời trung cũng như nàng đã nhắm mắt đón nhận chiếc hôn nồng cháy